Vì thế ta quân? Không đánh nữa. Thanh năm Chiến Thanh Phong âm trầm ảm đạm. Theo âm thanh này gầm lên, trong thông đào đã không có tiếng nói, mà chỉ còn lại tiếng hơi thở hổn hển Thật lâu sau, Chiến Thanh Phong mới ngưng giọng Nếu là lúc này, có thể đi ra ngoài. Nếu là kế hoạch của gia tộc thành công, miêu gia cuối cùng bại vòng, ta sẽ cùng người, chiến khai cạnh tranh công bằng. Cạnh tranh à? Cạnh tranh cái gì? Chiến ngập thủ cũng tự hủ quên sự tình vừa rồi, trong thanh âm đột nhiên biến thành một đội điên cuồng đại ca ngươi đến bây giờ còn không biết sao ngươi còn cho nữ nhân kia là nữ thần sao xu thế bại vong của miu gia chỉ nhiên không thể tránh miu tiểu miu sớm muộn cũng sẽ rơi vào trong lòng bàn tay của chúng ta hai huynh đệ ta cần gì phải cạnh tranh chứ chỉ là một nữ nhân ti tiện như vậy hai ta sẽ không cùng hưởng thụ cùng hưởng thụ chiến thanh phong vừa mới nghe được câu này tức giận muốn mắng lên một tiếng nhưng không biết làm sao Sau khi ba chữ kia nói ra miệng, đột nhiên cảm thấy một loại vui thích biến thái trước kia chưa từng có, thậm chí còn rất hưng phấn, tự hữu với bản thân rất chờ mong. Ý nghĩ kỳ gì này? Bực nào là hảo huyện, làm cho hắn nhất thời hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Bên kia chiến ngọc thụ thấy hắn không nói lời nào, trong lòng biết hắn đã ngầm đồng ý, không khỏi hưng phấn, mà bằng luận chuyện sau này sẽ ngược đại. Đua dẫn vị, huyện phủ. Đề nhất mỹ nhân này như thế nào? Vẫn là không chỉ nên nói những cái gì. Trước mắt địch nhân lớn nhất của chúng ta vẫn là tiểu tự kia. Trước hết, phải phân tích tên. Mặt quân dạ này, một chút quay đúng. Chiến thanh phong trong lời nói trước do dự, còn có vô lực. Nhưng chiến ngọc thù, lại cũng không nổi. Quân mặt ta trước mắt đã tìm được phương vị cụ thể của hai tên này, nghe được hai người bọn chúng có ý định khinh nhận. Mìu tiểu miều như thế trong nội tâm, nổi lên một sự phẫn nộ khó nói nên lợi, cô Hồ muốn ra tay đánh chết hai tên khốn này ngay lập tức. Đột nhiên nghe được bọn chúng nói, mình không khỏi khừng đại. Thạm nghĩ, tiện đưa bọn này, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Cứ nghe bọn chúng nói về ta như thế nào? Ừ, ngươi vừa mới nói, mặt quân giả có cụ quái, đến cùng là cụ quái về cái gì? Cụ thể là có chỗ đạo không đúng đâu chiến ngọc thụ giờ phút đây mới đem cái đề tài này lên trong thanh năm tự hồi như buông lỏng dị nhiên vừa rồi mới phát hiện đối với thân thể hắn có chút hữu ích mặc dù là dập mỹ mặt quân dạ, 18 tuổi xuất thân nghèo khổ phù mẫu đều qua đời khi còn nhỏ tương truyền khi còn nhỏ đã ăn thiên tài địa bảo nào đó ở trong núi mới may mắn có được một bậc bảo trì không linh thể chất dị thần bái một tên địa huyện huyện giả làm sư phụ về sau đến cúc khoa thành Được Tàu Quốc Phong tình cờ phát hiện, là vì nhân tài hiếm có, nên đã khiến cho huyện phủ cùng với tam đại thánh điệp diễn ra một hồi. Thánh hoàng đại chiến ác liệt, bất quá lại ngoài ý muốn mà mất tích. Vừa vặn lúc Tàu Quốc Phong sắp trở về huyện phủ lại phát hiện mặt quân dạ, đang trọng thường, hơn nữa còn bị địch nhân lợi dụng mặt quân giả bố trí bảy chập muốn một lần nữa chẳng giết bảy thánh hoàng. Bọn người Tàu Quốc Phong, chém giết đậm mẫu mới may mắn mà đem được tên này, về đến phiêu biểu huyện phủ, về sau được phủ chủ dùng thất thải thanh quả cựu hẳn. Theo lời chiến thanh phong, chính là tư liệu mà mặt quân già, mà huyện phủ ghi lại. Đúng vậy, đúng là như thế à, nhưng trong đó có chỗ nào đó không đúng đâu. Chiến ngọc thù lớn tiếng hoại. Cái gì mà đúng là như thế, ngươi hãy hảo hảo suy nghĩ một chút. Thời điểm tiểu tử kia, cùng chúng ta tỉ thí, vô luận là cầm kỳ thi họa, hay thần sắc, từ thải, có chỗ nào giống với một kẻ xuất thân cụm khổ, là một thằng quê mùa. Chiến Thanh Phong trong mấy ngày này, đối với tình cảnh ngay lúc đó, vẫn nhớ mãi không quên. Một mực từ hỏi, trước cô cũng phát hiện ra cái gì đó. Cái này cũng không đại biểu cho điều gì à. Chiến Ngọc Thù nãy hoặc là hắn theo sư phụ hắn, học được cũng không biết chừng. Sư phụ hắn chỉ là một huyền giả. Chiến Thanh Phong hừ một tiếng nói, một huyền giả mà ngay cả bản lĩnh thông thiền cũng không có lấy vài phần. Ngọc tụ ta và người, ở trong một đại gia tộc chiến gia mà lớn lên. Cơ hồ, từ lúc vi bù tập nói, đã bắt đầu tiếp xúc với những thứ này, nhưng thử hỏi bản thân mình so với mặt quân dạ, thì như thế nào? Thử hỏi bản thân có thể vượt qua hắn sao? Cái này có gì kỳ lạ đâu? Người ta có được không linh thể chất, thiên tư tự nhiên phải cao hơn một chút. Chiến ngập thù nhất miệng, không linh thể chất mặc dù đúng là thể chất thần dị trong truyền thuyết, nhưng vẫn có điều kiện tu luyện huyện khí của tiên địa, nhưng không có nghĩa là không có gì không làm được. Coi như cựu u đệ nhất thiếu vạn năm trước, theo điển tịch ghi lại, cũng tuyệt đối không đa tài đa nghệ bằng mặt quân giả hiện tại được. Chiến Thanh Phong âm trầm nổi. Nhưng cựu u đệ nhất tiếu lúc ấy, bao nhiêu tuổi, mà mặt quân giả lúc ấy mới có 18 tuổi, có thể nói hắn đã vượt qua phạm trù của thiên tài. Căn bản chính là một cái toàn tài. Nói như vậy, đại ca chính là hoài nghi thân phận của hắn à. Chiến Ngọc Thù, Hồ Nghi mà nói. Ha <cười> ha! cái này có thể cũng không phải là mình ta hoài nghi. chiến thanh phong cười hắc hắc nảy. toàn bộ huyện phủ người hoài nghi thân phận của vị không linh thể chất này tin rằng tuyệt đối không phải ít. ta thậm chí còn nghĩ là có rất nhiều người đã phái người đi ra ngoại điều tra rồi. khuôn mặt ta nghe đến đó nội tâm không khỏi động. thầm nghĩ việc làm ngày hôm qua của mình quá nhiên vẫn là biểu hiện thái quá rồi. một kẻ có được không linh thể chất trong truyền thuyết lại có thể có cầm kỳ thi họa thi tự ca phủ. Thậm chí đánh bạc đều toàn tài, thật đúng là không có cách đạo làm cho người ta không nghi ngờ. Nhưng lúc ấy quân đệ chiến gia tra độc chịu hung hổ dọa người, nếu là mình lùi bước mà nói. Không nói đến hậu quả có chút nghiêm trọng, căn bản cũng không, phù hợp với tính cách của mình. Xét đến cùng, cũng tại hai tên khốn kiếp này, gây ra phiền toái. Đoạn thời gian trước, trên đại lục huyền huyền, đại lục từng nghe nói xuất hiện một thiếu niên thiên tài không thể tưởng tượng nổi. Người nòi cho đến hiện tại, thật sự chỉ mới 17, 18 tuổi, đã có thể khiêu chiến tam đại thánh địa, không chỉ một lần, tung hoành toàn bộ huyền huyền đại lục, hơn nữa dùng sức một người thu phục, thiên phạt xăm lâm, lại ở giữa thiên phạt, làm tư nhân đại bản doanh, mấy hôm trước tự sinh là tài chi quân chủ, xuất lĩnh mấy trăm thánh giả, tôn giả, quyết chiến tam đại thánh địa, hơn nữa. Chiến quả lại là toàn thẳng, đáng sợ nhất chính là phương diện liên quân, tam đại thánh địa, tất cả toàn quân bị diệt. Chiến thanh phong trong những mắt lế lên sau kính hàng quang nổi. Nghe nói đây cũng là thiếu niệm 17-18 tuổi, thực lực đã vượt qua thánh hoàng cấp 3, đánh chết tại chỗ thánh hoàng cấp hai triển một bạch của độn thế tiền cùng. Dù tên kêu thi triển chiêu bài bản thân hắn cuối cùng toàn thân trở ra long tóc không tổn thương Chiến ngọc thụ cũng nhịn không được, miệng đuổi cứ chút phát vô, lè lưỡi liếm liếm mùi, chật chật mà nói. Đại ca, Quynh không phải đang nói đến vị kia quân mạc tà chứ? Ừ, đúng là quân mạc tà. Chiến thanh phong cười lạnh nói, niên kỹ như vậy, chiến tích như vậy, từ cuối chiếc kim đến này cũng chỉ có một mình hắn. Ngay cả cửu ưu đệ nhất thiếu năm đó, dù hắn bằng tuổi quân mạc tà, chỉ sợ muốn xa xa không kịp, quá nhiên là thiên hạ đệ nhất. Phân thanh tụ này không những là chưa từng có ta tin tưởng cũng là sau này cũng không người nào có thể làm được vậy chiến ngọc thụ e oải thở dài người ta thành tựu cao đến đầu cũng là người ta có bản lĩnh như vậy giờ phút này người nói đến hắn làm cái gì đại ca không phải ta tự xem nhẹ bản thân hai người chúng ta thành thật khó mà có thể cùng người này đánh đồng tuy chiến ngọc thụ tự phụ mình cũng là thiên tài nhưng cũng vì tài chi quân chủ biến thái đến cực điểm này so sánh Cảm giác được thật sự mình rất là không đủ xài. Cái này cảm giác ghen ghét cũng không có, chỉ có một cổ thất vọng, lần này mới có thể nói ra từ tụng đáy lòng như vậy. Lời của người nói chính là sự thật, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng người lại không biết rõ, vì tà chi quân chủ, quân mặt tạ kia, ngoài trừ bản thân huyền công sầu xa, tu vi kinh thiền. Cũng còn là một người đa tài đa nghệ, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, tam giáo cũ lưu. Đủ loại không chỗ nào không thông, không chỗ nào không biết. Chiến Thanh Phong ánh mắt lập lệ. Trước đây không lâu, tại đô thị nổi tiếng Cúc Hoa Thành, hắn đã từng dùng tên giả Đông Phương Đại Thư, tại chỗ sáng tác một cúc, chính là khúc mà bình thường người thích nghè nhất. Tiểu ngạo giang hồ, nguyên lại khúc này chính là hắn làm hay sao? Chiến Ngọc Thù Trung Đùi đắp ý nói, mà mặt quân già, lần thứ nhất xuất hiện, cũng là tại Cúc Hoa Thành. Chiến Thanh Phong, Theo suy luận trong nội tâm, từ từ tao thanh một đầu mũi, ngữ điều chậm chạp mà nổi. Gọc tụ, ngươi cảm thấy cái vị thiếu niên thiên tài trong truyền thuyết của tà quân chủ, cùng với kẻ địch của chúng ta không linh thể chất, mặt đại thiên tài, có chỗ giống nhau hay không? Nếu có, đâu phải chỉ có một phần. Cái gọi là kẻ trí, nghĩ ngang điều, tức vẫn có một điều bỏ sót. Kẻ ngu ngàn lo, tức có được một. Chiến thanh phong tuy không phải kẻ ngu, Nhưng cũng có được một, suy đoán cho bậc bê cung hoang đường, chó trăng, đụng đại vận chính xác đoán được thân phận chân thực của quân đại thiếu giả. Cái gì? Người hoài nghi hắn chính là... Không có khả năng. Chiến ngập thù quá sợ hãi nhảy dựng lên. Như thế nào là không có khả năng? Ta đúng là hoài nghi thân phận chân thực của hắn. Chiến thanh phong hung hăng mà nói, vị tài chi quân chủ này, chớ có khả năng chính là mặt quân dạ, đại thiên tài. Cái gì? Sao có thể? Hai người này như là một trời một vực, quá cách xa đi, chiến gặp thù trận mắt há hút mợm. vì tài chi quân chủ kìa, nghe nói ít nhất cũng có tu vi cấp độ thánh hoàng, thậm chí còn muốn cao hơn. Mặt quân giả tính là cái đếp gì? Điểm sai biệt ấy chưa thể nói được, phương pháp ẩn giấu thực lực đều có chất nhiều. Về phần cải biến diện mạo phương pháp, càng là nhiều vô số kể. Áo thuật có bối người, trắng qua có ảo diệu bất động mà thôi. Chiến thanh phong tỉnh táo mà nói, ta suy đi nghĩ lại, ngoài trừ cái này, bề ngoài như không thể tưởng tượng được, ta thật sự không cách đào hiểu được trên thế giới này. Cùng một thời gian, lại có thể xuất hiện hai thiên tài, mà còn là thiên tài trong thiên tài, thiên tài giống như thần tích. Mặt quân dạ, tại chi quân chủ, quân mạc tạ. Chiến ngọc thụ trong miệng thiệt thạo lẩm bẩm, đột nhiên toàn thân trúng dậy kịch liệt. Không sai, mặt quân dạ quả nhiên là quân mạc tà. Ta làm sao mà chưa tự nghĩ đến? Đại ca, ngươi thử so sánh hai cái danh dự này một phát. Mặt quân dạ, quân mạc tà, mặt quân dạ, quân mạc tà, mặt quân dạ, há không phải là? Quân mạc tà, ba chữ kia làm trối loạn trình tự trước sau, sắp xếp lại một lần nữa mà ra. Chiến ngọc thù hưng phấn mà kêu lên một tiếng. Khó trách vì không linh thể chức này vô cùng cao minh, quyên đại chính là hắn. Như vậy, những chỗ kỳ dị trước kia đúng là có thể giải thích thuyết phục rồi. Quân mạc tà, mặt quân dạ, hay là ma quân. Chiến thách phong lạnh lùng nở nụ cười. Ta mặc kệ gư chốt cuộc là cái gì? ta chi quân chủ, hay là cái gì ba quân? Bây giờ, người nếu đã đến phiêu biểu huyện phủ, vậy đừng mơ tử sống trời khỏi đây. Ngọc Thụ, bây giờ chúng ta lập tức về nhà tìm trưởng bối trong nhà báo cáo chuyện này. Chuyện này cho dù đối với chiến gia hay huyển phủ, đều là một chuyện vô cùng quan trọng, quyết không thể có gì chậm trễ. Chiến ngập thụ phấn chấn trả lời một tiếng vân, dọc nói đều đã có chút trung chạy. Không cần nghi ngờ nếu chuyện này là thật, vậy thì nó nhất định là một công lao tò lớn. Tài chiến quân chủ, tới phi biểu huyển phủ, có mục đích gì? Cho dù là vì mục đích gì đi chăng nữa, đều là có mưu đồ. Chỉ cần và trần mưu đồ này địa vị ở huyển phủ có hai quân đệ. Tất nhiên Tăng lên không giảm, đúng là nhân họa đắc phúc. Thậm chí còn có khả năng mượn cơ hội này, một lưới bắt hết đám người tàu quốc phòng. Quan trọng nhất là miêu Tiểu miêu vì chuyện này tuyệt đối sẽ bị lương lị. miêu Tiểu miêu gặp chuyện không may, tự nhiên là trách nhiệm của miêu già. Nếu theo lý luận này tiếp tục suy diễn, vậy hai quý đệ mình không phải công thận lớn nhất khi chiến gia làm cho huyện phủ sao? Đây là vinh quang cỡ nào à? Ngay khi quên đệ hai người trôi vào vui sướng cụm cực, một lúc quên đi sợ hãi, đang bao vây, mà đang lúc hài lòng, vênh vang, đột nhiên nơi này ban đầu là một thông đạo u ám, âm trầm, đột nhiên sáng ngợi. Nơi này là nơi thiết trí của u luyện hồn, nhằm trang luyện sức mạnh cho nhân tài của chiến gia, vào đây cắm mang theo đèn đuốc, có thể nói từ đầu này. Đi đến đầu kia không hề có một ngọn đèn nào cả, ngay cả một ánh lửa cũng không xuất hiện qua, tất nhiên hai cốt và ma trê là ngoài lệ. Nhưng bây giờ, trong bầu không khí vô cùng quỷ dị nơi đây, xuất hiện một ngọn lửa trực trở, lắng lặng cháy rực. Cũng chỉ là một ngọn lửa, nhưng lại chiếu sáng toàn bộ thông đầu. Chiến ngập thù đến giây phút này mới phát hiện, thứ mình vẫn dựa vào là một bộ xương khô, không khỏi nhảy dựng lên. Ngay lập tức toàn bộ tinh thần đều bị ngọn lửa, thần kỳ, quỷ dị xuất hiện kia hấp dẫn. Ngọn lửa này cứ như vậy một đường bay tới, không vội không chậm, cứ tư từ, từ cháy trực. Cũng không bị tắt, cũng không bị rơi xuống, cứ như vậy lượn lờ. Con mắt hai quân đệ chiến gia đều vỡ to, trước cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hiện tượng kỳ lạ xảy ra trước bất, đã vượt qua tầm hiểu biết của bọn họ. Trong thông đạo vốn tối đen âm u này, đột nhiên xuất hiện, Một ngọn lửa kỳ lạ, tuy nó chiếu sáng mọi nơi, tầm nhìn cũng trở nên rõ tràng hơn, nhưng ngược lại, càng làm cho người ta cảm thấy khủng bố hơn. Đây là nỗi sợ hãi chung của con người đối với những sự vật không biết. Rất ít người có ngoại lệ, lấy tính cách của hai huynh đệ, chiến gia tự nhiên là càng không thuộc một số ít ngoại lệ đó. Đúng lúc này, đột nhiên có một dòng khí lạnh thổi qua. Từ đằng sau thổi vào, trong tay chiến ngọc thụ trong chốc lát. Khiến trong đầu chiến ngập thụ tràn đầy vo vo về về chỉ cảm thấy lâm tơ cả người dần đứng lên do sợ hãi mà dần thẳng đứng sau đó bỗng văng lên một tiếng giống như tiếng mở cửa chi nha một tiếng tự như cửa địa phủ đột nhiên mở ra tiếng động này rất rõ ràng giống như từ sâu trong linh hồn vọng lại hai quân đệ chiến thanh phong đồng thời cảm giác được một cánh cửa được mở ra hơn nữa sắp có cái gì ma thận yêu quái đáng sợ sẽ bước ra từ cánh cửa đó nhưng đáng sợ nhất vẫn là cánh cửa kia chỉ tồn tại trong hư vô. Tuy chiến thanh phong là người vững vàng hơn, nhưng giờ trong mắt cũng là nỗi sợ hãi cùng cực, cơ thể lạnh trùng. đột nhiên trải qua biến đổi đáng sợ bất ngờ. hai huynh đệ có thể duy trì dáng đứng ngay thẳng, Có vẻ đã là vô cùng đáng quý. ánh mắt hai người bây giờ cùng chăm chăm tập trung vào một phương hướng, phương hướng này như gần như xa. ở trên thạch bích một ngọn lửa khác. Chập trợn lóe sáng lên. khoảng cách giữa mình và ngọn lửa này không thể nào đoán được. Nhưng ánh sáng của ngọn lửa này cũng giống như ánh kim sắc bén đâm vào lòng người. Xuất hiện đột ngột. Sau đó chập trợn, chập trợn. Tiếp cận hai người. Mà bên trong thạch bích, đằng sau ngọn lửa có một bóng áo trắng quỷ dị. Tự hù rất khó khăn từ trong thạch bích chui ra. Bắt đầu chỉ là một bàn tay. Sau đó một số bộ phận trên cơ thể chui ra. Cuối cùng hắn dụng sức hút bộ cái. Em toàn bộ cơ thể bên trong thạch bích đều trút ra cả. Nhưng càng thêm quỷ dị lạ, thạch bích vẫn như trước không sức mẻ, căn bản là một khe hở cũng không có, người này giống như là từ nơi nào đó đi ra vậy. Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ nhìn thấy hiện tượng quỷ dị đến cực điểm này, không kiềm chế được, cả người trở nên lạnh lẽo. Mở to hai mắt nhịn, mở rộng miệng, phát ra tiếng ôi ôi, ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói nổi. Hiện tượng quỷ dị kia còn lâu mới chấm dứt, bóng trắng kia cũng không đứng tại chỗ mà mờ mờ ảo ảo bay đến, quá trình mặc dù rất chậm trải nhưng cũng chỉ là cảnh tượng trong mắt thường. Hai ngọn lửa, trước sau xuất hiện, đã chiếu sáng toàn bộ thâm đạo này, không chừa ngốc cách nào, nhưng dù hai huynh đệ cố gắng như thế nào đi nữa, cũng vẫn không nhìn rõ mặt của bóng trắng kia. Thật giống như là trong hư không, đột nhiên xuất hiện một hồn ma vậy giờ phút này một cảm giác âm u trước nay chưa từng có chiếm trọn tâm hồn hai quân đệ chiến thanh phong và chiến ngọc thụ khớp hàm hai người cùng nhau trung chạy trong đồng đột nhiên lấy lên một ý nghĩ khiến bản thân càng nghĩ càng sợ chẳng lẽ trên đời này thật sự có ma sao bóng trắng càng ngày càng đến gần chiến thanh phong và chiến ngọc thụ càng ngày càng cảm thấy đáng sợ hai người không tự chủ được ôm nhau lạnh run cả hai đều mong muốn có thể từ quân đệ của mình chiếm được chút ấm áp để duy trì Nhưng giờ phút này thứ duy nhất cả hai cảm nhận được, từ cơ thể đối phương, chỉ ra sự lạnh trung, như thế ngược lại càng gia tăng nỗi sợ hãi trong lòng mình, ngày càng thêm sợ hãi. Ai? Người trốn cuộc là ai? Cư như ở trong này giả thần giả quỷ. Chiến thanh phong, mạnh mẽ trấn ăn bản thân hỏi. Khuôn mặt trắng bệch trăng nanh vai chạm vào nhau. Một đôi mắt mở to hơn, mắt trầu. Trên mặt không có chút máu, tất cả đều bắn đứng nỗi sợ hãi đáy lòng hắn. Một trận cười lành đến cực điểm phát ra từ trong miệng bóng trắng kia, lúc đầu hắn không cười còn tốt, nhiều nhất, nhìn như giống ma. Lúc này vừa cười, nửa điểm cũng không giống người. Trực tiếp ngồi vào vị trí, ma quỷ đã, sẵn có. Cơ hội không đem quân đệ chiến thanh phòng và chiến ngọc thụ hù đến chết mới chịu. Khi bóng trắng càng ngày càng đến gần, khuôn mặt lúc trước không nhìn rõ trước cuộc cũng dần dần rõ ràng lên, lại là một tiếng cười âm u quỷ dị khuôn mặt anh tuấn trước cuộc hiện ra trong ánh lửa mây kiếm mắt sáng môi mỏng tóc đen thân hình phiêu dật nụ cười lạnh khốc trên mặt hai vị đã vất vả rồi người thiếu niên đột ngột xuất hiện này tóc đen tung bay trong ánh lửa miệng cười rất phong độ dùng một dòng điệu quỷ dị nhỏ nhẹ trung trung hát không giống hát ngâm không giống ngâm nổi con đường luân hồi lại có ai vui lại có ai biết đường hồng trần muôn vạn nẻo không không không không chiến ngọc thụ điên cuồng mà trống lên nước mắt nước mũi một hàng chảy xuống đột nhiên dưới khối nóng lên một dòng nước xiết mạnh mẽ chảy ra các người giống như một bãi nước ngã xuống một chút sức cũng không dùng được càng không biết bản thân để nói gì thậm chí cũng không biết phải cầu xin tha thứ như thế nào chỉ biết nói một chữ không không khóe miệng đã thấy nước miếng chảy ra Sau một hồi lâu, đột nhiên càng càng hét lớn một tiếng. Quỷ A Chiến thanh phong căng đảm hơn một chút. Cả người đều rung rẩy nhưng bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn nhìn khuôn mặt anh Tuấn, ít có người có trên nhân gian này. Xin hỏi, các hạ là ai? Bốn tọa tự nhiên là câu hồn sứ giả. Người so với hắn bình tĩnh hơn, bốn tọa thưởng thức những người căng đảm. Nhưng Thiếu niên áo trắng chiều dàng nở nụ cười. Đột nhiên đầu của hắn liền biến mất, ở trước mặt chiến thanh phong hai người, là một cơ thể không có đầu, treo giữa không trung, nhưng lại trỏ tràng có thanh năm truyền đến. Thưởng thức là một chuyện, nhưng công việc vẫn phải làm. Hai quân để các người làm nhiều việc ác, hôm nay Dương Thọ đã tận, địa phủ giao cho tay nhiệm vụ bắt hai người về quy án xử phạt, đầy xuống 18 tầng địa ngục, chịu đủ một vạn loại cực hình để chuộc lại tội ghê kiếp đại của các người. Nói chuyện, nhưng lại không có đậu, không có đậu, vẫn như trước nói chuyện, không biết trấu cuộc, dùng bộ phận cơ thể đậu nói chuyện vậy. Chiến Ngọc Thù hoảng sợ mở to hai mắt, con mắt không ngừng loài ra. Ngoài trừ động tác này, hắn không biết nên làm gì nữa. Gặp biến cố quỷ dị như vậy, Chiến Thanh Phong cũng sợ đến mức hai bóp chân, trút gần, Hai con mắt cơ hồ loài ra đến mức sắp rơi xuống đất, trong đầu trỏ tràn trai lệnh bản thân không được nhìn nữa. Nhưng chết sống, vẫn không dời tầm mắt. Trong chốc lát cả người trét trùng, da gà toàn thân sót một tiếng toàn bộ nổi lên. Bóng trắng này, nói chuyện xong, hai chân cư nhiên lại quỷ dị biến mất, sau đó eo cũng không còn. Cũng chỉ còn hai phần thân thể, vù vù bay qua bay lại, gió lạnh từng cơn. Tiếng quỷ khóc thần hào lại lần nữa vang lên mạnh mẽ. Chiến ngọc thụ sao có thể chịu đựng cảnh tượng đáng sợ này trong hồng trên lên một tiếng hai mắt trợn trừng hôn mê bất tỉnh trong miệng bọt mép còn phun cơ thể trung dậy chiến thành phong ánh mắt cũng trở nên trắng bóc muốn đứng dậy hét lớn một tiếng dùng dương khí trên người đuổi con ma này đi nhưng hai đùi giống như bị gặp nước mềm dũng cha đừng nói là đứng dậy liền ngay cả việc điều khiển hai chân cũng làm không được cho dù miệng cưỡng đứng dậy có vẻ như cũng không có chút dương khí gì. Bọn họ có vẻ đã tin tưởng vị thiếu niên có khuôn mặt tuấn Mỹ không giống người thường. Trước mặt này thật sự là một con ma. Và là câu hụn sứ giả đến câu linh hụn quên đệ hai người. cánh tượng trước mắt không có nửa điểm thuộc nhân gian. Rất đáng sợ, quá huyền nhuyễn rồi Thật sự quá vô dụng, như vậy đã ngất đi rồi. Bóng trắng phát ra tiếng thở dài hèn mọn, từ đáy lòng, sau đó Chiến Thanh Phong lại trơ mắt nhìn thấy sư một tiếng hai chân lại dài ra. Tiếp theo, lại sư một tiếng, eo cũng lần nữa xuất hiện. Cuối cùng xót một tiếng, đầu cũng xuất hiện. Những người này giống như không hài lòng, đưa hai tay lên, tự nhiên là chỉnh chỉnh lại đầu mình. Tự hồ như lúc nãy không cẩn thận xuất hiện, ra sai lệch, muốn chỉnh lại một chút, nếu không sẽ không đẹp. Có vẻ như con ma này rất thích chân diện nhỉ? Cho dù tinh thần của chiến thanh phong mạnh mẽ cỡ nào, cũng hoàn toàn tan vỡ. Một tiếng trên hai bắp chân không khống chế, cả người rung rẩy, cũng ngất xỉu như em ruột. nhưng hắn so với chiến ngọc thụ mạnh hơn một chút, tuy là ngất xỉu nhưng miệng không sùi bọt mép. Hả, như vậy đã xỉu rồi. mẹ các người vẫn tự xưng là kẻ xấu, ta còn chuẩn bị rất nhiều phương pháp khác, đều còn không dụng tới nữa. khuôn mặt tà liếc mắt nhìn, dở khóc dở cười, hắn cũng không ngẫm lại, hắn xuất hiện trứng động giống như vậy, cho dù là thanh niên hiện đại xem phim mà, hay là nhìn thấy. Nghe rằng sẽ sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, huống chi lại là trong xã hội phong kiến mê tín này. Không biết qua bao lâu, Chiến Thanh Phong từ tự, tự tỉnh dậy, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, một mùi tanh hôi truyền đến. Đồng thời, đúng quân của bản thân ường ước, hóa ra cũng sợ đến mức tiểu ra quần. mở to mắt, để để chiến ngập thụ, còn nằm xỉu bên cạnh. Tình huống cũng câu khác bao nhiêu, đồng dạng đều là không khống chế bản thân được. Chiến Thanh Phong đung khang một tiếng, trung trung chạy chạy đứng dậy. Trước mặt hắn có một người áo trắng xa xa đứng đối diện hắn, thấy hắn tỉnh lại quát. Thiến Thanh Phong, ngươi biết tội hay chưa? Biết tội gì? Thiến Thanh Phong mờ mịt ngẫn đầu. Ngươi làm nhiều việc ác, hại nhiều người, còn không mau mau nhận tội rồi đi đền tội. Bóng trắng lành lùng nói Xin hỏi sứ giả đại nhân, ta trước cuộc phạm tội gì? Tại sao lại làm nhiều việc ác? Tiểu nhân oan uổng à? Xin đại nhân trăm ngàn lần, đừng oan uổng tiểu nhân. Chiến thanh phong biết bây giờ, chỉ cần hóa hé ra cái gì, thì sẽ đời đời kiếp kiếp cũng trở ra được. Người đắc tội ta, đó chính là phạm tội. So với những việc ác người làm lúc trước, thì việc này không thể tha thứ được. Quân mặt Tạ hừ một tiếng âm u nổi. Giờ phút đầy chơi cũng đã chơi đủ. Cơn giận lúc trước coi như đã trả hết, bây giờ cũng là lúc đưa họ trả đi. Đắc tội ngươi à! Chiến thanh phong bực bội chớp bắt bản thân mình như thế nào đắc tội vì đại tiên này nhưng chỉ trong chớp mắt hắn trọ trạng phát hiện người trước mặt mình bỗng nhiên thay hình đổi dáng trở thành ân gia của mình người có thể chất kỳ ảo mặt quân già mặt đại thiên tài không biết ở nơi nào bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn chiến thành phong bỗng nhiên tỉnh cha lập tức nghiến răng nghiến lợi thì cha là thằng nhóc nhà người không xài là ta cha người Quân Mạc Tà nhíu mày nổi, có phải hay công rất ngạc nhiên, có phải hay không rất bất ngờ. Ngạc nhiên cái đầu người! chiến Thanh Phong chửi ầm lên, hắn tự nhiên không ngốc, trong một phút đã hiểu được mọi chuyện, cũng biết dự đoán về thân phận của mặt quân già là sự thật. Nhưng khi sự thật ngay tại trước mắt, lại càng khiến hắn cảm nhận được mình đã không còn đường sống. Hắn nhìn quân Mạc Tà, oán độc nổi. Mặt quân già! Thì ra người chính là tà quân chi chủ, quân Mạc Tà. Người đến huyển phủ, trước cuộc, là có mục đích gì? Quân Mạc Tà nhẹ nhàng tỏ ra một thái độ, rất là vô cùng đáp, không vì mục đích gì cả, chỉ đem nữ thần mà người đào đó thích kéo vào ổ chăn của mình thôi. Tuy điều này đối với bản tạo quân mà nói thật sự quá dễ dàng, căn bản không có tính khiêu chiến gì cả. Những lời này phải nói vô cùng độc ác, quân Mạc ta luôn luôn biết như thế nào mới có thể tấn công một người với cường đồ mạnh nhất, bao gồm các thân thể và tinh thần chuyện này chính là chuyện khiến chiến thanh phong đề ý nhất vương đại thiếu gia là cố tình ăn ngay nói thật như vậy tuy kiêu ngạo nhưng cũng chỉ cần chân thực một sự thật tồn tại khách quan mà thôi chiến thanh phong phung cha một cẩm bấu tươi cười thảm nổi. người cho là ngươi có thể làm được sao Tại chi quân chủ quả đúng là một cái tên tuổi thật lớn nhưng chút sức ảnh hưởng cỏn con của người ở trong mắt phiêu miểu huyện phủ ở trong chiến gia chúng ta không đáng một đồng lưỡi chân của chúng ta người nhất định không chịu nổi gật cật đầu, quấn mặt ta rất động lượng thừa nhận. Nếu như nói ta sợ các người, ta thừa nhận ta không hề sợ. Vì sao ta phải sợ các người? Lưới dẫn của chiến gia cũng chỉ là chuyện nhỏ, ta cũng không quá để ý. Đúng rồi. Có lẽ ngươi còn không biết chiến gia đang xảy ra chuyện gì phải không? Còn nữa, có vẻ như quan hệ bây giờ của chúng ta thật sự rất tốt đẹp à? Ha <cười> ha. Chỉ cần thân phận của ngươi, phơi bày ra ngoài sáng, ngươi còn tốt đẹp cái quá gì? Chiến gia chúng ta như mặt trời ban trưa. Sức mạnh đứng đầu huyện phủ, ngươi còn có thể ngông cụ phất lờ đi ư? Ngươi cho ngươi là ai chứ? Chiến Thanh Phong giữ tận cười to. Lời này cũng cho coi lý, sức mạnh của chiến gia quả thực kinh người. khuôn mặt ta thở dài, nhưng, cho dù tương lai của ta thơ thảm thế đạo ngươi nhất định không thấy được. Chiến Thanh Phong, ngươi sẽ không nghĩ, hôm nay, ta đến tìm ngươi, chỉ để ôn chuyện thôi ạ. Ngươi muốn giết ta? Chiến Thanh Phong đột nhiên bình tĩnh trở lại. Ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng người để biết, bây giờ trong huyện phủ, có bao nhiêu người hoài nghi thân phận của người, có bao nhiêu người phái người ra ngoài. Điều tra thân phận người, chỉ cần thân phận người sáng tỏ, kết quả của người cũng không có chỗ nào tốt hơn ta đầu. Nhưng hắn lại vui vẻ cười nổi. Bây giờ có thể nói, người đang trong tình huống bốn phía đều là nguy hiểm, mà con đường sống duy nhất của người chính là gia nhập chiến gia, lấy sức mạnh của chiến gia ta, che trở tính mạng của người. Cũng không phải là chuyện khó, mà người bây giờ lại muốn giết ta. Đúng thật là không biết tự chết viết như thế nào. Quân mặt ta lần này thật sự có chút liếu lưỡi vì chiến thanh phong đại công tử này trước của cái đầu óc không vậy. Những lời ta vừa nói, hắn một câu cũng không hiểu sao, tuyệt đối cũng không nghĩ đến cái tên đang đứng giữa tranh giới cái chết sự sống vậy mà vẫn còn giả tâm bừng bừng. Quân mặt ta thật sự không biết nên cười nhạo hay là nên bội phục nữa. Chỉ cần người chịu đầu hàng chiến gia, miêu tiểu miêu, ta cũng có thể cho người. Thế nào? Điều kiện quá tốt rồi còn gì? Chiến thanh phong trong mắt hy vọng tỏa sẵn. Đúng lúc này một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Theo tiếng kêu, chiến ngọc thụ từ từ tỉnh dậy, mở miệng đã bắt đầu kêu khóc. Tha ta, tha ta đi, tất cả là chủ ý của đại ca ta, không quan hệ tới ta. Thằng nhóc này xem ra đã sợ đến mức điện loạn rồi. Ngay trong chớp mắt, hắn vừa mở mắt ra, khuôn mặt ta nhanh chóng bay qua. Khạc khạc khạc cười quái dị, vui vẻ. Miệng mở to, ngao ô một tiếng. Diễn gặp thù vừa tỉnh lại, chợt nghe thấy tiếng cười quỷ dị âm u thê lương, rồi sau đó một cái miệng, toàn máu, mở rộng xuất hiện trên đầu bản thân. Trong chó bắt còn chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu, chỉ nghĩ đến bản thân mình đã chết. Hơn nữa, bây giờ, đang ở âm phủ, chỉ cảm thấy chính mình cũng sắp bị thú dữ ăn thịt nhịn không được ngâm nga một tiếng, sau đó vẻ mặt đột nhiên trở nên xanh xào, tiếp theo thì đã sám ngắt, đầu quẹo sang một bên, cứ như vậy tắt thở. Có một thứ chất lỏng màu xanh lục chảy ra từ miệng hắn. Cái tên này, thế nhưng, bị cho đùa của quân đại thiếu gia, hù vỡ mật, chết oan chết uổng. Chiến thành phong lúc này, con giọng giạc nổi. Dường như cảm thấy bản thân đã nắm chắc, bánh xe sinh mệnh, con muốn nói tiếp, nhưng bây giờ nhìn thấy người em trụt của mình, ở trước mặt mình bị hù chết. trong chớp mắt đột nhiên, đại đạo trống rộng. khuôn mặt ta thẳng nhiên đứng dậy, trên cao nhịn xướng, Lấy giọng điệu của một vị chúa tể của mọi thứ. Chăm trại nói Ta bây giờ không hứng thú với người nữa. Người so với chiến ngọt thù can đảm hơn một chút. Vì người không bị ta hù chết. Nhưng ta thật sự không biết người có nghe rõ những lời ta nói hay không. Ta lúc nãy đã nói lửa giận của chiến gia các người kỳ thật cũng chỉ là một chuyện còn còn. Ta thật sự không để ý đến. Những lời này cũng không phải là ta ngông cuồng, Vì trên thực tế ta đã chọc trúng lửa giận lớn nhất của chiến gia các người. Hơn nữa Ta thật sự không thèm để ý hoàn toàn. Không thèm để ý, đúng rồi, có vẻ như người không biết, chiến gia các người sẽ ra biến cố gì phải không? Vậy mang theo nghi vấn này, xuống hoàn quyền đi. Chiến thanh phong trỏ tràng cảm thấy trên người quân mạc tà tỏa ra sát khí lẫm liệt, lại nghe lời này không khỏi cứng họng. Trước thi thể của người em mới chết cô mình, hắn lại quên giận dữ và bi thương. Trong đôi mắt sắc bén của quân mạc tà, hắn chỉ cảm thấy toàn thân chết trung. Trong lòng toàn là đuổi sợ hãi. Trò khôi hại vừa nãy của các người, quá thật làm ta lụ cho rất nhiều sơ hở. Mà những sơ hở đó, hoàn toàn có thể tránh không bị bại lộn. Vì vậy tội của các người không thể ta, chỉ có con đường chết thôi. Quân mặt ta thẳng nhiên nói, Lúc đầu chiến gia các ngươi ở huyển phủ làm gì? Là làm quá bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý? Những điều đó cũng không quan hệ gì đến ta. Nhưng các người sức chút nữa đã phá hủy kế hoạch quê ta. Đó chính là con đường chết của các người, hay nói cách khác, chiến gia bước trên con đường suy tàn, người dựng lên là huynh đệ các người. Nếu có kiếp sau, ngang vạn lần nhớ kỹ, quân mặt ta thẳng nhiên nổi, ngàn vạn lần nhớ kỹ, không cần đối nghịch với ta. Hắn vừa nói xong, tay cử động nhẹ, chiến thanh phong toàn thân đột ngột co trúc, từ từ trên mặt lộ ra nét sợ hãi không thể tin tưởng, hơn nữa khóe miệng cũng chảy ra chất lỏng màu xanh lục. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, nguyên nhân chết của hắn không thể nghi ngờ là giống chiến gọc thụ, đều bị hù chết. khuôn mặt ta lặng lặng chờ một lát, xác nhận trên người hai người không có xuất hiện thứ tương tự như linh hồn, có lẽ sẽ tiêu tan mất rồi, lúc này có thể mới vụt lên lặng lặng biến mất. Sống tâm linh hay là linh hồn, thánh anh, những thứ đó đều cần tu vi đạt đến thánh hoàng, hoặc những thánh hoàng mới có thể xuất hiện những thứ cao cấp đẩy lấy tu vi của chiến ngọc thụ và chiến thanh phong vẫn còn chưa đủ để ngưng kết những thứ đó đã chết tự nhiên mọi thứ trở về cát bụi lại một lát sau quân mặt ta trước cuộc từ thế giới lòng đất của chiến gia đi ra ai cũng không biết sau khi giết chết chiến thanh phong và chiến ngọc thụ quân mặt ta đã ở thế giới lòng đất của chiến gia làm cái gì quân mặt ta từ trên mặt đất thế giới lòng đất của chiến gia bay lên bay lên khoảng cách mặt đất hơn 100 m mét phóng tầm mắt nhìn Đã thấy bố cục vận mệnh của huyện phủ đã có sự thay đổi rõ trẹt. Số mệnh viêu gia lúc trước có xu hướng suy tạng, bây giờ đã chậm trải, bị bao trong trạng thái khôi phục, mà lúc trước chiến gia giống như ánh mặt trời giữa trưa. Bây giờ lại rơi vào tình thế ảm đạm, còn có bầu không khí âm tà giữa hai nhà, làm cho quân đại thiếu gia chán ghét cũng không biết từ khi nào đã biến mất không còn tạm hơi. Thuyết phong thủy, không ngờ thần kỳ như vậy. Bên dưới, chỉ mới chấm dứt. Cũng không có bao nhiêu chuyện, vậy mà bên trên đã bày ra cả, sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quân mặt ta hít một hơi, lúc này mới phát hiện, bây giờ mặt trời màu đỏ đã chìm xuống phía tây. Qua thêm một khoảng thời gian, trời sẽ hoàn toàn tối đèn. Nguy rồi, quân mặt ta biến sắc, lập tức nhớ đến một chuyện. Quân mặt ta đột nhiên nhớ lại, có vẻ như đêm qua lúc chia tay với Miêu Tiểu Miêu. Miêu đại tiểu thư từng nói hôm nay sẽ tìm mình, lấy khúc phổ tán hoa ngầm. Buổi sáng, những người đứng tập trung lại, Miêu tiểu Miêu sẽ không thể không biết tin này nên tự nhiên sẽ không đến. Nhưng buổi chiều, với tính cách của nha đầu kia, tuyệt đối là chịu không được. Phòng của mình người bình thường sẽ không dám tự ý xông vào, nhưng Miêu tiểu Miêu nằm trong phạm vi này, nếu như nàng phát hiện mình không hề ở trong phòng cô vẽ nhựa sẽ ồn ào lớn đầy. Nghĩ tới đây, Quân mặt ta lập tức bối rối, cũng không dám dàm trễ, liền dùng hết sức thi triển âm dương độn thoát một tiếng, biến mất giữa bầu trời, bay nhanh như chết, về phía tiểu viện của tàu quốc phòng. Chiến gia hoàn toàn điên cuộn rồi. Trong phiêu miểu hủy phủ, cho dù người của thế gia hay là người dân bình thường đều cảm giác được sự biến hóa rõ ràng này. Bảy phần mười, nếu là cao thủ của chiến gia, chỉ cần có được sức mạnh trên thiên huyện. Đều ở khoảng thời gian ngắn này, trao tròi thuốc ngựa trở về, ở gần thì không cần tích tụ huyện khí, trực tiếp dụng kinh công, tay vội về. Có một số nơi, có một số cửa hàng của chiến gia, vì không có chủ nhà nên tạm thời không tiếp tục kinh doanh, nên biết đây cũng không chỉ là một tiệm, hai tiệm, mà là việc kinh doanh chiến gia, làm chủ gần như tất cả, cùng đình chỉ vận chuyển, cho dù là một ngày. Đối với chiến gia, tổn thất cũng không nhỏ. Nhưng chiến gia hiện nhiên đã không quan tâm nhiều như vậy, chỉ dùng chút sức, đã liều động, trở lại quân đội, tự hồ đối với tổn thất tại phú hoàn toàn không thèm để ý. Những cao thủ có bản lĩnh của chiến gia chưa bao giờ từng tụ tập lại. Mà bên ngoài chiến gia, căn phòng đã đạt đến trình độ nghiêm ngặt, khoảng thời gian hơn 3 canh giờ mỗi trước đã đạt đến trình độ khiến mọi người trợn mắt cứng họng. Chiến gia bây giờ hoàn toàn có thể nói, cho dù là một con mũi cũng không thể bay vào. Bên ngoài chiến gia cũng không ít người cầm, kiếm đậm máu, uy nghiêm lẩm lẩm, trên mặt đất là bọc đống thi thể của chuột trắng, và một số động vật khác. Những con đó đều rất không may, khi chiến gia dùng toàn bộ sức mạnh giới nghiêm. Tất cả động vật bò sát, không hề có ngoại lệ, bị bắt ra hết, toàn bộ giết chết. Chiến gia trước cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì, ngay cả động vật như chuột và rắn cũng không buồn thà các gia tộc lớn đều tìm hiểu chiến gia trước cuộc xảy ra chuyện gì lại có thể làm cho hành động điên cuồng như vậy. nhưng cho dù là chuyện gì thì chiến gia chắc chắn đã gặp được đả kết tương đương lớn, phải đem chiến gia đánh thật đầu, đánh đến đỉnh hoàn toàn tức giận mới có thể thành tình trạng bây giờ. điều ấy đã hoàn toàn không thể nghi ngờ. nhưng trong huyện phủ này lại có gia tộc nào có lực lượng mạnh như vậy chứ? có thể nhắm vào chiến gia. gia tộc có sức mạnh lớn trong huyện phủ thậm chí còn khiến cho chiến gia tột thức thảm trọng, bị đánh thương, đánh đầu chứ. Những thế lực tương đối nhạy cảm cũng lập tức bắt tay vào điều binh khiển tưởng. Vì khi chiến gia, triệu tập cao thủ, đã khiến cả bầu không khí huyện phủ chưa bao giờ khẩn trương như thế. Nếu có chuyện xấu nào xảy ra, như vậy chỉ có một chuyện rất có khả năng xảy ra. Đó chính là, tận cao nhất của quyền lực của phiêu miểu huyện phủ một lần nữa thay đổi vị. Nếu không thể nhanh chóng chuẩn bị trước có tránh khỏi sẽ biến thành vật hy sinh nhất là miêu gia giờ phút đầy, không khí miêu gia thật kỳ lạ từ lúc trước đến nay đây là lần đầu tiên đạt đến trình độ dương cung bạc kiếm trên thực tế mọi người ai cũng biết từ lúc chiến gia trừ tập cao thủ đối thủ duy nhất của chiến gia chỉ có miêu gia chỉ cần giải quyết miêu gia chiến gia mới có khả năng đeo lên chỗ cao đây sớm đã không còn bí mật gì nữa chẳng qua trước giờ Hai nhà vẫn duy trì thế cân bằng, nhưng hôm nay chỉ trong phút chốc đã thay đổi, bầu không khí từ chiến gia, ngày càng trở nên khẩn trương, mà bầu không khí khẩn trương này, lúc mặt trời xuống núi, đã đạt đến cực hạn nào đó. Theo một tiếng cầm trú kinh thiên động địa, ở chỗ chiến gia bỗng bộc phát ra một sức mạnh khiến người ta sợ cả gai ốc, một hơi thở mạnh, chưa từng có, ở trên chiến gia, vườn quanh một hồi lâu. Cơn tức giận hỗn loạn đến tận giờ nháy mắt bao phủ ngạn dặm bên trong, chiến gia lại có thể che giấu. Một vị cao thủ kinh ngựa như vậy, các gia tộc lớn đều đang suy tính trong lòng. Chiến gia phát hiện ở cựu u luyện hồn, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hai nhân tài vừa xuất hiện, chiến thanh phong và chiến ngọc thụ ở trong cựu u luyện hồn, chết chất ly kỵ, đã trở thành chìa khóa, cuối cùng mở ra lửa giận Thậm chí, chiến luân hồi còn chưa kịp đột phá hoàn toàn, đột nhiên liền bạo phát cơn chấn động này, cũng tương đương như tẩu hỏa nhập ma, cơ hội đại chiến luân hội và vạn kiếp bất phục. Thật sự là bộ chuyện, tiếp bộ chuyện, hoàn toàn không có chút gián đoạn, nhưng toàn bộ đều là chuyện sống, vẫn áp lực bản thân, vẫn khắc chế bản thân. Chiến luân hội đến bây giờ trước của không chịu đổi nữa mà hoàn toàn bộc phát tất cả ra. Giờ phút này khóe miệng của hắn chạy ra máu tươi, hơi thở quanh người vô cùng cuồng bạo, suy sập ngồi xuống đất. Trên người vì kinh mạch phá hủy mà chảy ra những dòng máu đỏ hắn mở lớn đôi mắt trong miệng vô cùng tức giận thì thào nói ức hiếp người quá đáng quá khinh người ức hiếp người quá đáng mẹ nó mẹ nó lại không biết cùng thời gian này tào quốc phong cũng ở trong tiểu viện của mình tức giận không thôi. nguyên nhân thì tại tại nhà ta chứ còn ai vào đây thời gian dường như đã sắp hết buổi chiều miêu tiểu miêu đã nhịn hết nguyên buổi chưa trước cuộc cũng vô cùng đúng giờ. Đến tiệm mặt quân dạ. Vì lúc trước mặt quân dạ đã cố ý căn dặn người hầu không được tùy tiện xong vào phòng. Mà Miu Tiểu Miu cũng không mặc dậy mày dặn xong vào phòng ngủ của một người con trai, cho nên rất trọng trải ngồi chờ bên ngoài. Nhưng đợi hồi lâu cũng chưa thấy bóng người. Miu Tiểu Miu, sốt cuộc, sốt ruột. Tiểu Đậu Nha thấy vậy, cũng phải dũng cảm xong vào xem xét lại phát hiện trong trăng chỉ giấu một cái gối mà vị thiên tài có thể chất kỳ ảo kia lại không thấy bóng dáng. phát hiện chuyện này khiến khuôn mặt tiểu đầu nha tái nhợt, vừa chạy vừa ngã ra khỏi phòng, rồi sắc mặt cũng chưa thay đổi. vừa mới nói rõ tình huống, miêu tiểu miêu lập tức lòng nóng như lửa đốt, mà người hầu trong tiểu viện của tào thánh hoàng một đám tất cả mặt đều không còn chút bấu. đúng lúc này tào quốc phong bảy người quân đệ mặt mày hớn hở trở về. Lòng tràn đầy vui vẻ trở về, lại đúng phải chuyện lộn xộn này, ngay cả tính tình chất tốt như tàu quốc phòng cũng dẫn đến tím mặt mày. Toàn là những kẻ vô dụng. Ngay cả một người cũng không trong được. Tuy tức giận, nhưng lòng nóng như lửa đốt nhiều hơn. Đứa nhỏ đó không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ? Vì thế, bảy người quân đệ để một người ở lại giữ nhà, sáu người còn lại phong công nhau tìm kiếm. Mà trong quá trình tìm kiếm, bên chiến gia cũng bạo phát, lúc này, tạo quốc phong lại càng lo lắng, chiến gia bây giờ trỏ tràng đã giận đỏ mắt. Nếu chiến gia thực sự có người gặp được mặt quân dạ, chắc sẽ thuận tay giết, đó tuyệt không phải là chuyện ngạc nhiên gì. Lại nói, nói không chừng mặt quân dạ mất tích, căn bản chính là chiến gia làm chuyện này, không thấy bọn họ, bằng bất cứ giá nào cũng tập hợp người lại sao, chuyện này nhất định có gì thường, cứ nghĩ như vậy mãi cũng không tránh khỏi việc. Nghĩ đến tình hướng xấu nhất. tao Thánh Hoàng Lửa giận ngập trời, lại có Bạch Kỳ Phong ở bên cạnh thêm dậu thêm lửa, đón ngược đoán xuôi. Ai ngờ, kết luận lại thành người chiến gia, bắt quân Bạc Tà về chuẩn bị nấu lên ăn, công việc, triều tập tất cả mọi người là muốn chia cho mỗi người một chén. Tàu Quốc Phong trong cơn giận dữ, lập tức bắt tay, triệu tập toàn sức mạnh, chuẩn bị trực tiếp xong vào chiến gia đoài người. Mà ngay lúc chỉ mạnh treo chuông giây phút cuối cùng này, quân đại thiếu trước cuộc trở về, nếu hắn về trễ một chút, chuyện này xem ra trở thành chuyện lớn. Cuộc chiến trong huyện phủ tất nhiên là vì lần mất tích của hắn mà hoàn toàn bạo phát, không có lời giải thích thỏa đáng. người của chiến gia đối mặt với lửa giận, sẽ muốn kéo lên đỉnh của tàu quốc phòng, bẫy đại thánh hoàng, không thể không nói tuyệt đối là chết rất nhiều người. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Thằng nhóc người, trốn cuộc chạy đi đâu? vì sao tất cả mọi người không người nào biết ngươi chạy ra ngoài? nghe được câu tức giận đùng đùng của Tào quốc Phong, khuôn mặt ta biết trong cơn giận này là sự quan tâm từ tận đáy lòng. mà đằng sau Tào quốc Phong, một đôi mắt ngạc nhiên vui mừng của Miêu Tiểu Miêu nhìn chăm chăm vào mình. đôi mắt trong trẻo, lúc đầu đã có chút sưng đỏ, không cần hỏi cũng đoán được, nha đầu này nhất định vì không tiện thấy mình. cho dù là lo lắng kích động hay là đau khổ tim độc nhanh chóng. Tớm lại là đã khóc. Ta đi không xa Chỉ là lúc đầu muốn ngủ, nhưng nằm thế nào cũng không ngủ được. Bị đề nén triết nên ta chuồn ra ngoài đi dạo. Cũng không biết tại sao mới đi được một chút, thì lại buồn ngủ. Nên ngay dưới sườn núi ngủ một giấc. khuôn mặt ta vương vai nổi. Không thể không nổi, cảm giác ngủ dưới ánh mặt trời kìa, quả thật rất thoải mái. Nếu không phải mặt trời về tay, con kiến vệ tổ mà quấy chạy ta, ta cũng muốn ngủ thêm chút nữa. tao Quốc Phong lập tức kinh ngạc. Những người liên quan đều đã cấp đến điện, thằng nhóc này lại có thể tìm nơi để ngủ. Đây cũng là quá công tim không phổ rồi. Nhưng nhìn nụ cười rất muốn đánh người và khuôn mặt lười không tưởng của hắn, đám người Tàu Quốc Phong và Bạch Kỳ Phong, hoàn toàn không có lời nào để nói. Bản thân lại không muốn. Mắng à? Vẫn là không muốn. Nói đùa, có thể thấy hắn bình an trở về đã là an ủi lớn nhất rồi. Trong lòng mọi người vừa mới tràn ngập lửa giận. Đã sớm biến mất. Giờ phút này chỉ có vui mừng mà thôi. Còn nói chi đến việc đánh mắng. Nếu như đánh nhau. Mắng khóc. Không phải bản thân lại càng lo lắng. Nhưng nếu không đánh không mắng gì cả. Buông tha thằng nhóc hư đốn này sao? Nếu thật sự không trách mắng. Sau này thằng nhóc này nuôi dưỡng thói quen tảng mạn này. Vậy cũng là một chuyện xấu vô cùng. Đánh thì không đành đồng. Buông tha cũng không muốn. Mới vì lão nhân cũng có lúc do dự không thôi. quân đại thiếu sao có thể không biết trong mặt mà bắt hình dòng chữ. nhanh chóng chuyển đổi đề tài. đã thấy đại thiếu mỉm cười đi đến trước mặt miêu tiểu miêu, nhẹ giọng nói. cô nương đã tới à? đây đúng là một câu vô nghĩa mà. người đã đứng trước mặt người, còn hỏi người ta đến hay chưa? À? nếu không đến rồi, người đứng trước mặt người chẳng lẽ là ma? À? nhưng cũng câu vô nghĩa này đánh vỡ tình huống bế tắc trước mặt. Miêu tiểu miêu nhìn hắn, trong mắt xoẹt qua tia xấu hổ, lập tức gục nhẹ đầu xuống, lộ mũi thở ra một hơi nhẹ nhàng. Nhưng nếu bỏ khăn che mặt mỏng trên mặt xuống, chỉ sợ có thể nhìn thấy miêu tiểu miêu đã muốn mặt đỏ đến tận mang tay. Bồ giang xấu hổ sợ hãi, điềm đạm đáng yêu đầy làm miêu tiểu miêu điên qua sao, Quân mặt ta vô cùng bực tức trong lòng, đem qua nha đậu kê xích chút nữa đẩy ngã ta, để đến bá vương ngạnh thượng cung. Sao hôm nay ngược lại lại xấu hổ như vậy? Tương phản cũng quá lớn rồi. Quân đại thiếu làm sao mà biết? Miu tiểu Miu là vì nhớ lại chuyện đêm qua mới cảm thấy ngừng ngùng. Nhờ đến chuyện đêm qua, bản thân dường như không để ý đến sự xấu hổ bỏ qua sự trục trẻ của con gái nhà lành, can đảm bày tỏ rất nhiều nỗi lòng của mình, lại mấy lần dám cưỡng bức quân mạc đà đi vào khuôn khổ. Hôm nay gặp đại, Miu tiểu Miu như thế nào còn không biết xấu hổ chứ? tuy khi đó mới trải qua chuỗi cho đáng sợ đẩy mình từ chết đến sống tình cảm trong lòng cũng khó kiềm giữ thế nên mới nói ra hết tâm sự nhưng vợ miêu tiểu miêu nghĩ lại vẫn cảm thấy cả người trên dưới đều như bị đốt cháy hôm nay trước khi đến đây còn đang suy nghĩ khi gặp an gia của mình thì nên nói như thế nào ai ngờ tới chỉ nghe được tin gửi trong lòng mất tích sợ hãi lo lắng rất nhiều nào có nhớ đến những ý tưởng lúc ban đầu nhưng bây giờ người trong lòng bình an xuất hiện trước mặt mình trong lòng vô cùng vui sướng mà cũng ngượng ngùng vô cùng nhìn một nam một nữ đối mặt nhau nam không biết làm gì chỉ cười mà nữ lại xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu chỉ biết dùng mũi chân không ngừng để vòng vòng trên mặt sàn một đôi tay đẹp cơ hội cũng sắp nắm trách góc áo đám người tao quốc phong cũng cười khổ trong tình huống này chẳng lẽ đám già như chúng ta cũng muốn đứng ở đây sao người ta hai người muốn nói chuyện yêu đương Hai người đủ rồi, một đám người chúng ta đứng ở chỗ này, vậy chẳng khác nào một bóng đèn to đứng sẵn lóa chứ. Có vẻ như tình huống này cũng không thích hợp chạy dỗ đệ tử đâu. Không đợi có người nhắc nhở, cũng không cần ai nhắc nhở, tàu quốc phong phớt phớt tay, vợ khóc vợ cười nổi. tan hết đi, tan hết đi, nhìn cái gì, có gì để mà nhìn, đều đi hết đi, đứng đây làm gì nữa. Một đám ông lão, hoặc lắc đầu, hoặc cười khổ, hoặc thở dài hoặc ái bụi đi lập tức chạy tán. À, thời tiết hôm nay rất tốt, mặt trời cũng rất âm áp. Cuốn mặt tam nhìn người đẹp trước mặt một câu cũng không nói, chỉ biết đứng đó nắm gốc áo, cố gắng cười hai tiếng hà hà, thường miệng nói hù nói vượng. Ừ, thời tiết hôm nay rất tốt, mặt trời cũng rất ấm áp. Miêu Tiểu miêu trước cuộc cũng trả lời, nhưng câu trả lời cũng rất ngu ngốc, sau đó hai người lại chìm vào im lặng. Đúng, đúng, xem bây giờ. Ánh nắng tươi sáng trời cũng ấm áp, chút nữa còn có mặt trăng. Cuốn mặt ta, ngẩn đầu nhìn trời mới phát hiện ra trời cũng sắp tối rồi, tuy trời vẫn còn chưa đen nhưng mặt trời to lớn cũng đã sớm không thấy. Ừ, ánh trăng chiếu xuống người, cũng rất ấm áp. Miu tiểu miu chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, cũng không ngẩn đầu nhìn. cúi đầu xuống, thuận miệng nói theo, cũng không hề biết mình đang nói gì. Trước cuộc thì người đứng xem duy nhất ở bên cạnh là tiểu đậu nha. Cố Nhịn không được mà phì cười. Đã là hoàng hôn, mặt trời còn có thể chiếu sáng nữa sao? có vẻ như lúc này mặt trời không có, mặt trăng cũng không có, còn nữa, ánh trăng cũng có thể chiếu sao? Còn có thể chiếu khiến cho người ta ấm áp ta, tiểu thư nhà mình thật là tài, cùng mặt thiếu gia có tài như nhau, quả nhiên là trời sinh một đôi à? Tiếng cười của nha đầu lập tức đánh vỡ cục diện bế tắc. Miêu Tiểu Miêu lúc này mới phát hiện ra, vừa nãy mình đã nói gì, xấu hổ đến nỗi cả người nóng lên. Ư một tiếng chê mặt chạy đi. Tiểu đội nha chạy theo la to. Tiểu thư đi nhầm hướng rồi, cửa ra ở bên cạnh. Hướng tiểu thư đi ra phòng của mặt công tử. Tiểu thư muốn đi đâu vậy? miêu tiểu miêu lập tức đứng lại, tiếng không được mà lui cũng không cam. Bỗng chốc tay chân luống cuốn, thiếu chút nữa, đã không biết xấu hổ mà khóc lên. ồ màu cái gì? Quân mặt ta trợn mắt lên. Trong phòng ta chẳng lẽ không ai được vào sao? Lại không có bí mật gì? Hơn nữa, phổ cốt tán hoàng ngầm ở ngay trong phòng ta. Miêu cô nương vào đó lấy, cũng là đúng nơi rồi. Tiểu đầu nha nghịch ngợm thè lưỡi, làm mặt quỷ, kèm cười nổi. Là nô tỳ sai, tiểu thư đi đúng phương hướng rồi, tiểu thư không phải muốn vào phòng mặt công tử sao, là nô tỳ nói hư nói vượng. Quân đại thiếu, nho nhã lễ độ đi trước phòng mình nổi. Miêu tiểu thư đúng là đam mê âm nhạc à, nếu tại hạ sớm biết tiểu thư đến lấy nhạc phổ phòng cũng cần sửa sang lại, Miêu tiểu thư, nếu không chế chỗ ở sơ sài, không bằng tiến vào uống ly trà thế nào?" Được một cái giảm sóc, lại có lời mời của quân mạt tà, Miêu Tuyết Miêu bị vây trăm xấu hổ trước cuộc cũng giảm bớt vài phần, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, "Thật sự làm phiền mặt công tử rồi, quấy chạy công tử." Lúc này, mới bước chậm đi theo quân mạt tà vào phòng nhưng vẫn không dám ngẩn đầu, cũng chỉ có thể nhìn hai chân đang di chuyển của quân mạt tà, tiểu đầu nha đương nhiên cũng theo vào. Vương mặt ta đi trước dẫn đường, lại nghe sau lưng tiểu đậu nha kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó liền cầu xin tha thử. Tiểu thư, tiểu thư tha mạng, nô tỳ về sau không dám nữa. Quá lắm, mũi không theo vào. Tiểu thư công tử muốn làm gì, không muốn để người ta thấy thì cứ làm, ha ha, tha mạng à. Quay đầu lại, đã thấy tiểu đậu nha đang cười hi hi ha ha say ngựa chạy trốn, bị làm cho xấu hổ, miêu tiểu miêu, bắt lại, bắt đầu chọt lét. Không bao lâu thì bắt đầu cậu xin tha thứ, nhưng loại cậu xin tha thứ này có nạn có vẻ như càng muốn giỡn hơn nữa. Chủ tớ các cô, cảm tình thật tốt." Đây là lời từ tận đáy lòng quân mặt tà, bình thường nếu là tiểu thư con nhà giàu, tuy cũng nha hoàng bên người khá thân thiết, nhưng giữa hai người vẫn có một bầu không khí cao thấp, không hiểu nhau. Nha hoàng vĩnh viễn không dám làm càng vượt mức, giống Miêu Tiểu Miêu và tiểu đậu nha, tình cảm giống chị em như vậy thật hiếm có. Hơn nữa lại ở trong gia tộc lớn thứ nhất thứ hai trong huyện phủ này có chủ nhân như Miêu Tiểu Miều quả là rất đáng quỷ. Quân Mặc Tà hoàn toàn nhìn ra Miêu Tiểu Miêu cũng không phải giả bộ, cố ý cho vẽ này nọ, mà Tiểu Đậu Nha lại không có ý diễn theo, giữa hai người chỉ có tình cảm rất sâu đậm, như thế mới có thể không kiên nể gì đùa giận. Quân Mặc Tà không hề nghi ngờ Tiểu Đậu Nha tuy có thể đùa giận trêu gạo Miêu Tiểu Miều, nhưng nếu đến lúc nguy hiểm cũng tuyệt đối không tiếc tất cả giúp miêu tiểu miệu. công tử chê cười rồi. tiểu đậu nha tuy trên danh nghĩa là nha hoàn của ta, nhưng ta cho đến bây giờ đều xem mùi ấy như là mùi mùi. giữa hai người chúng ta không hề có bí mật. khuôn mặt ta thở dài, miêu tiểu miệu nhễ miệng cười, trong mắt tràn đầy sự thương tiếc. thân thế cô nàng, tóm lại ta rất quý chồng. nói đến tiểu đậu nha, khuôn mặt miêu tiểu miêu thoải mái hơn rất nhiều nhưng khi nói đến thân thế của Tiểu Đậu Nha muốn nói lại thôi, đây cũng không phải là giúp Tiểu Đậu Nha giữ bí mật, mà thật lòng vì Tiểu Đậu Nha suy nghĩ, không muốn và trần đuổi đau, ẩn nấu trong lòng nạn, lại làm đàn đau thêm một lần nữa. Tiểu Thư, vành mắt Tiểu Đậu Nha hồng hồng nhìn miêu Tiểu Miêu, có chút ngàn ngào nổi. Gặp được Tiểu Thư là phúc khí ca đời Tiểu Đậu Nha. Nha đậu gốc muội nói ngốc ghét cái gì đó, Tiểu Thư cũng không thể ở bên mũi suốt đời. Tương lai tự nhiên Sẽ có người làm bạn với muội vượt qua quãng đời còn lại, đó mới chính là phúc khí cả đời." Miêu Tiểu Miêu thương tiếc nói, "Chỉ mong muội, cho dù lúc nào đi nữa cũng không quên tỷ tỷ như ta là được." Tiểu đầu Nha cả đời đi theo tiểu thư, vĩnh viễn không cùng tiểu thư tách ra, không muốn cái gì phu quân đầu." Tiểu đầu Nha bỗng nhiên khóc, Miêu Tiểu Miêu ánh mắt cũng đỏ hồng. Gặp không khí bị chính mình chuyển thành bi thương, khuôn mặt ta sờ sờ mũi vô cùng kinh ngạc. Nữ nhân thật kỳ quái, mới nói câu khách sáo thôi, vậy mà cả hai người đều khóc, đúng là, động vật cảm tính à. Không làm được gì, vì đánh vỡ bậu không khí bi thương hiện giờ, quân mặt tà đành trêu gạo nổi. À, vĩnh viễn không cùng tiểu tư nhà cô tách trà vậy tiểu đậu nhà cô không phải thành cái kia, cái gì thông phòng nha đậu sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của tiểu đậu nha lập tức đỏ bừng lên, đôi mắt to thông minh cũng chớp lên chớp xuống mà không biết phải làm sao. Nàng ngẩn người một lúc lâu mới ai nha một tiếng, bầm mặt quay người chỗ khác, dùng sức che mặt, vừa thẹn vừa xấu hổ nói, ai nha, mặt công tử, ngài thật xấu, thật xấu, thật xấu, thật xấu. Lại nhìn miêu tiểu miêu, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Tin tưởng bất kỳ ai nói một câu này, với tính cách lanh mộm lanh miệng của tiểu đầu nha, sao lại không lập tức đánh trả chứ? Nhưng khi khuôn mặt ta nói ra những đời này, tiểu đầu nha lại lập tức không công kích. Mà chỉ biết thẹn thùng. Vì vị mặt quân dạ trước mặt đầy là ý chung nhân của tiểu thư, nếu bản thân đúng là làm tiểu thư thông vọng nha đầu, vậy cũng phải làm hắn thông vọng nha đầu. Người này nói chuyện sao có thể như vậy, như vậy chứ? Miêu tiểu miêu nhìn tiểu đầu nha bị vây trong thẹn thùng, không khỏi sẵn giọng nổi. Bác tự còn chưa xem, vậy mà đã muốn nghĩ đến thông vọng nha đầu. Mặt tiểu, giả tâm của ngài không nhỏ đó nha. hậu cung. Tuyệt đối không tồn tại sự công bình. Quân mặt ta vô tình nhắc đến đề tài này là khiến cảm giác trong lòng hắn nổi lên. Quân mặt ta cười lớn một tiếng, gương gào nổi. Lúc nãy chỉ là nói giỡn thôi. miêu cô nương, nhạc phổ mà cô cần, ta đã sớm chuẩn bị rồi. Không biết miêu cô nương có lấy luận phần ca tự hay không? miêu tiểu miêu giật mình, còn chưa kịp từ gượng ngụm ngọt ngào trong lòng thoát ra. Đột nhiên nghe lời nói của quân mặt ta, chỉ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhưng lại không thể nói rõ ra chỗ nào. Tự nhiên là lấy, miêu tiểu miêu, mềm vang nói theo bản năng. Vậy ta lập tức viết cho cô đường, nhất tại chỉ lao mà thôi, không cần nhắc tới làm gì. khuôn mặt ta sẵn khoái cười nổi, khúc tác hoa ngâm này, có thể ở trong tay cô đường, nhất định sẽ tỏa cho ánh sáng lấp lãnh, vậy càng thêm có sức mạnh. Tiểu đệ coi như hoàn thành một tâm nguyện. Nói xong, bút trong tay, trong bay phượng múa, phất lên liền thành nước mực lưu loát. Ba người nói chuyện với nhau thêm lát nữa. Miêu tiểu miêu đứng dậy cáo tự, cầm cúc phổ cùng với tiểu đậu nha trời khỏi. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không thể nói ra trước cuộc có cái gì không đúng. Miêu tiểu miêu chỉ cảm giác được mặt quân giả hôm nay dường như so với đêm qua xa lạ hơn rất nhiều, lại có một bầu không khí xa cách đói không tên lời, lúc ẩn lúc hiện. Tuy chỉ là cảm giác mơ hồ, nhưng cảm giác đầy là vô cùng rõ ràng. Miêu tiểu miêu tình nguyện cảm giác của mình là sai. Vì sao? Vì sao ta không tiếc bỏ xuống trụ tre ngựa ngùng của con gái, tự mình đến đây? Sao thái độ của hắn vẫn như cũ? Vì sao phải đối với ta như vậy? Đêm qua, tuy hành động của Miêu tiểu miêu có chút cường ngạnh, bức bách, thậm chí là có chút được ăn cả ngã về không, nhưng lúc ấy nàng có thể cảm thấy rất rõ ràng, trong lòng mặt quân già có dao động. Hắn cũng không phải hoàn toàn không muốn nhận mình, hắn cũng đã từng đồng tâm. Cảm giác ngọt ngào giây phút đó, theo miêu tiểu miêu suốt một đêm, cho nên hôm nay mới có thể một lần nữa bỏ đi trục trẻ của con gái, như vậy khẩn cấp. Nhưng bây giờ, nàng cảm giác được cảm xúc bây giờ so với tưởng tượng của mình, cách nhau rất xa. Chẳng lẽ là phải thất vọng tuyệt vọng. Quân mặt ta trải qua một đêm, đồng sinh cộng tử, tại sao đột nhiên trở nên xa lạ như vậy? Không giống lắm, ngay từ đầu. Hắn từng cầm lý giả thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn để biện bạch cho bản thân. Giây phút đó, trong lòng mình trỏ trang cảm giác được mặt quân gà không xem mình như người ngoài, mà xem mình như người trong nhà. Giây phút đó, Miu Tiểu Miu trỏ tràn cảm giác được lòng của mình được thỏa mãn. trực giác con gái không bao giờ sai. Nhưng cũng là vì trực giác con gái đó nên nàng cảm giác được sự xa cách trước mặt này chính là từ câu nói đùa, thông phộng nha đầu mà bắt đầu. Mặt quân gà liền trở nên xa lạ. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ chỉ vì một câu chuyện cười này, tuy cũng có thể nói là sự thật ở tương lai, nhưng cũng không cần phải thay đổi lớn như vậy chứ. Đây cũng là một câu chuyện cười thôi, trực giác của con gái như tiểu yêu quả thật không sai, nhưng sự thật cũng khác nàng suy nghĩ nhiều lắm. Kỳ thật, ngay cả bản thân quân Bạc Tà cũng không biết vì sao mình làm như vậy, là một thanh niên đã chịu giáo dục khoa học của chủ nghĩa xã hội, tuy không có chịu qua giáo dục chính thống. Nhưng chế độ một vợ một chồng tại thời đại đó cũng xâm nhập vào tận cốt tủy. một người có thể thích hai người nhưng lại phải bỏ qua được sự đau khổ chia tay và rời khỏi, như vậy mới có thể hưởng hạnh phúc mới. Nhưng quân mặt ta lại quên, bắn thân xuyên qua đến nơi này thời gian cũng không hề ngắn. Thế giới này vốn là thế giới của người mạnh. Nam tôn nữ ti, nhưng bởi vì hàng năm chiến tranh liên miệng không ngừng, làm số lượng nam giới giảm nhiều, tỷ lệ nam nữ không cân bằng. Cho nên, mới hình thành chế độ một chồng nhiều vợ, hưởng hết diễm phúc, đây vốn là giấc mộng của nhiều người đàn ông. Tại thế giới này, cho dù là xã hội nào, quốc gia nào, nam nhân đều giống nhau, cho dù là người đàn ông đó có thành tựu hay không cũng thế. Quân mặt ta tự nhiên cũng không ngoài lệ, đây là thời đại, một chồng nhiều vợ hợp pháp. Đây cũng có thể thỏa mãn lòng hư vinh lớn nhất của người đàn ông, cho nên quân mặt ta căn bản không cần thời gian thích ứng cũng đã tiếp nhận sự thật này rồi. Chuyện này đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói đều là chuyện hạnh phúc, hay cũng có thể nói đây là nhược điểm chung của tất cả đàn ông, cho nên cũng trở thành nhược điểm của quân mạc tà Trong thế giới này, cho dù quân tử hay là tiểu nhân, là thánh nhân hay là anh hùng, chỉ cần người đàn ông, ý là thuận theo lòng, lòng thuận theo bà làm, mọi người đều giống nhau. Thang chốt chính là ở chỗ này, người đàn ông không thể khắc chế nửa thân dưới, thế thôi. khắc chế được Đó gọi là đàn ông tốt, còn không khắc chế được. Vậy làm sao? Xem thế giới bây giờ, quân mặt tà sống, hắn có vẻ không phải đàn ông tốt, hay là nói, hắn căn bản chưa từng nghĩ phải khắc chế, cho nên tại vấn đề này cũng đồng ý với Ngụy xưa, hậu cung hòa thuận.